4. Các vị Sabuja. Một thời Tôn giả Ananda trú ở giữa các dân chúng Koliya tại một thị trấn các Koliya tên là Sabuga. Rồi rất nhiều Koliya tử ở Sabuga đi đến Tôn giả Ananda. Sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda nói với các Koliya tử ấy ở Sabuga: này các ba-sa, có bốn thanh tịnh tinh cần chi phần này được thế tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác chơn chánh nói lên để chúng sanh được thanh tịnh để vượt qua sầu bi để chấm dứt khổ uế để đạt đến chánh lý để chứng ngộ Niết-bàn thế nào là bốn giới thanh tịnh tinh cần chi phần tâm thanh tịnh tinh cần chi phần kiến thanh tịnh tinh cần chi phần Giải thoát thanh tịnh tinh cần chi phần Và này các Yaga Basa Thế nào là giới thanh tịnh tinh cần chi phần Ở đây này các Yaga Basa Tỉ kheo có giới chấp nhận Và học tập trong các học pháp Này các Yaga Basa Đây gọi là giới thanh tịnh Giới lời nguyện Nếu giới thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ Tôi sẽ làm cho đầy đủ Nếu giới thanh tịnh được đầy đủ tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ ở đây ước muốn tinh cần nỗ lực phấn chấn không có thối thất chánh niệm và tỉnh giác này các yaga basa đều được gọi là giới thanh tịnh tinh cần chi phận và này các vija basa thế nào là tâm thanh tịnh tinh cần chi phận ở đây này các vija basa vì tiếc heo ly các dục chứng đạt và An trú thiền thứ tư. Này các Pisa sa đây gọi là tâm thanh tịnh. Với lời nguyện, nếu tâm thanh tịnh như vậy chưa đầy đủ, tôi sẽ làm cho đầy đủ. Nếu tâm thanh tịnh được đầy đủ, tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Ở đây ước muốn, tinh tấn, nỗ lực, phấn chấn, không có thối thất, chánh niệm và tỉnh giác. Này các Pisa sa Đều được gọi là Tâm Thanh Tịnh Tinh Cần Chi Phật Và này các Vi-sa-pa-sa Thế nào là Kiến Thanh Tịnh Tinh Cần Chi phần Ở đây này các Vi-sa-pa-sa Tỉ kheo như Thật Quán Tri Đây là Khổ như Thật Quán Tri Đây là Khổ Tập như Thật Quán Tri Đây là Khổ diệt như Thật Quán Tri Đây là Con Đường Đưa Đến Khổ diệt Này các Vi-sa-pa-sa đây gọi là kiến thanh tịnh với lời nguyện nếu kiến thanh tịnh này như vậy chưa đầy đủ tôi sẽ làm cho đầy đủ nếu kiến thanh tịnh được đầy đủ tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ ở đây ước muốn tinh tấn tỉnh giác này các pisa ba sa đều được gọi là kiến thanh tịnh tinh cần chi phần và này các jaga ba sa thế nào là giải thoát thanh tịnh tinh cần chi phần vị thánh đệ tử nào này các pisa ga pasa thành tựu với giới thanh tịnh tinh cần chi phần này thành tựu với tâm thanh tịnh tinh cần chi phần này và thành tựu với kiến thanh tịnh tinh cần chi phần này tâm được ly tham đối với các pháp hấp dẫn tâm được giải thoát đối với các pháp cần giải thoát vì ấy sau khi tâm được ly tham đối với pháp hấp dẫn tâm được giải thoát đối với các pháp cần được giải thoát cảm xúc chánh giải thoát này Kesajaba sa đây gọi là giải thoát thanh tịnh với lời nguyện nếu giải thoát thanh tịnh được đầy đủ tôi sẽ học thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ ở đây ước muốn tinh tấn nỗ lực phấn chấn không có thối thức chánh niệm và tỉnh giác này Kapvisa ba sa đều được gọi là giải thoát thanh tịnh tinh cần chi phật bốn thanh tịnh tinh cần chi phần này này các pisa gavasa đã được thế tôn bậc đã biết đã thấy bậc a la hán chánh đẳng giác chơn chánh nói lên để chúng sanh được thanh tịnh để vượt qua sầu bi để chấm dứt khổ ưu để chứng đắc chánh lý để chứng ngộ niết bàn năm vapa một thời thế tôn trú ở giữa dân chúng satha tại kapilavatu của vườn Neroda, rồi thích tử Baba, đệ tử của Nigandha, đi đến Tôn giả Mahamogalana. Sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Mahamogalana, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Mahamogalana nói với thích tử Baba, đệ tử của Nigandha đang ngồi một bên: "Ở đây này Baba, có thể có người giới thân chế ngự, giới lời chế ngự, giới ý chế ngự. Vô Minh được diễn ly, Minh được sanh khởi Ông có thấy người ấy do một nhân duyên nào Các lậu hoặc kiến cảm thọ đau khổ Có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai Thưa Tôn Giả, con có thể thấy trường hợp ấy Ở đây Thưa Tôn Giả, do ác nghiệp tạo ra về trước Chưa được đến quả dị phục Do nhân duyên ấy, các lậu hoặc kiến cảm thọ khổ đau Có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai Và câu chuyện này giữa tôn giả Maha Mokalana và thích tử Papa, đệ tử của Nikantha bị bỏ dở. Rồi Thế Tôn vào một buổi chiều, từ tiền Tịnh đứng dậy đi đến hội trường. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Ngồi xuống, Thế Tôn nói với tôn giả Maha Mokalana, Này Maha Mokalana, câu chuyện gì được nói đến khi các ông ngồi tụ họp ở đây? và câu chuyện giữa các ông chưa được nói xong ở đây bạch thế tôn Con nói với thích tử ba ba đệ tử của ni ganh -ha. ở đây này ba ba có thể có người với thân chế ngự với lời chế ngự với ý chế ngự vô minh được diễn ly minh sanh khởi ông có thấy người ấy do một nhân viên nào các lậu hoặc khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai bạch thế tôn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 câu chuyện bị bỏ dở khi thế tôn đến rồi thế tôn nói với thích tử pha ba đệ tử của ni gantha này pha ba nếu ông có thể chấp nhận điều ông có thể chấp nhận và có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ và trong trường hợp ông không có thể biết được ý nghĩa lời nói của ta nếu ông hỏi ta thêm về vấn đề ấy bạch thế tôn lời nói này ý nghĩa là gì Thời có thể có cuộc nói chuyện giữa chúng ta Bạch Thế Tôn Con có thể chấp nhận điều con có thể chấp nhận Và có thể bác bỏ điều đáng được bác bỏ Và trong trường hợp Con sẽ không biết được ý nghĩa lời nói của Thế Tôn Con sẽ hỏi Thế Tôn thêm về vấn đề ấy Bạch Thế Tôn Lời nói này ý nghĩa là gì? Mong rằng ở đây có cuộc nói chuyện giữa chúng ta Ý ông nghĩ thế nào? đầy ba Ba Nếu do duyên thân khởi động, các lậu hoặc tàn hại nhiệt não khởi lên, với người chế ngự được thân khởi động, như vậy các lậu hoặc tàn hại nhiệt não ấy không có nơi người ấy nữa, người ấy không làm nghiệp mới, còn hành động trước của người ấy do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt. Con đường đưa đến sự khéo mòn cách phiền não là tiếp thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy có khả năng tưởng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Này Ba Ba, ông có thấy trường hợp ấy do nhân duyên này các lậu hoặc kiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không? Thưa không, Bạch Thế tôn. Ý ông nghĩ thế nào? Này Ba Ba, nếu do duyên lời khởi động các lậu hoặc tàn hại nhiệt não khởi lên với người chế ngự được lời khởi động, như vậy các lậu hoặc tàn hại. Nhiệt não ấy không có với người ấy nữa Người ấy không làm nghiệp mới Còn hành động trước của người ấy Được người tí tự mình giác hiểu Này Ba, ba ông có thấy trường hợp ấy Do nhân duyên này trong tương lai hay không? Thưa không, bạch thế tôn Ý ông nghĩ thế nào? Này ba, ba, nếu do duyên ý khởi động Các lậu hoặc tàn hại nhiệt não khởi lên Với người chế ngự được ý khởi động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 Khiến cảm thọ khổ đau có thể khởi lên Cho người ấy trong tương lai hay không Thưa không bạch Thế tôn Ý ông nghĩ thế nào Này pha ba Đối với các lậu hoặc tàn hại Nhiệt não ấy do duyên vô minh khởi lên Vô minh được ly tham Minh được khởi lên Như vậy các lậu hoặc tàn hại Nhiệt não ấy không có với người ấy nữa Người ấy không làm nghiệp mới Còn hành động trước của người ấy Do cảm xúc thường xuyên được chấm dứt Con đường đưa đến sự khéo mòn các phiền não Là thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy có khả năng hướng thượng Được người trí tự mình giác hiểu Này Pha Pa Ông có thấy do lý do nào Các lậu hoặc khiến cảm thọ phổ đau Có thể khởi lên cho người ấy trong tương lai không Cứ không Bạch Thế Tôn Như vậy Này Pha Pa Giới dị kỹ kheo có tâm được chân chánh giải thoát Sáu an trú thường hằng được chứng đắc, vì ấy khi mắt thấy sắc, không có đẹp ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý thức tri pháp, không có đẹp ý, không có Phật ý, trú xả, chánh niệm tỉnh giác. Khi vị ấy cảm giác một cảnh thọ tận cùng của thân, vị ấy quán tri Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân. Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy quán tri. Ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng, vị ấy quán tri. Sau khi thân hoại mạng chung, ở đây tất cả những cảm thọ không còn có hỷ lạc sẽ trở thành gián lặng. Ví như này va ba, ba, duyên một thân cây bóng cây hiện ra. Rồi có người đến cầm cái cuốc và cái xẻng, chặt thân cây ấy nơi rễ. Sau khi chặt ở nơi rễ, người ấy đào cái mương. Sau khi đào cái mương, người ấy nhổ lên các rễ lớn cho đến các rễ con và rễ phụ. Rồi người ấy chặt cây ấy thành từng khúc. Sau khi chặt từng khúc, người ấy bữa. Sau khi bữa, người ấy chẻ thành từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, người ấy phơi giữa gió và nắng người ấy lấy lửa đốt sau khi lấy lửa đốt người ấy dung thành đống tro sau khi người ấy dung thành đánh tro đọc lại sau khi người ấy dung thành đống tro người ấy sàng tro ấy giữa gió lớn hay để tro ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi như vậy này ba ba do duyên thân cây nên có bóng cây bóng cây ấy rễ bị chấm dứt làm thành như thân cây ta la Làm cho không thể tái sanh trong tương lai Không thể sống lại được Cũng vậy, này ba ba Vì tỷ theo có tâm được chân chánh giải thoát sáu an trú thường hằng được chứng đắc. Vì ấy khi mắt thấy sắc Không có đẹp ý, không có phật ý Trú xả, tránh niệm tỉnh giác Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương Khi lưỡi nếm dị, khi thân cảm xúc Khi ý thức tri phát, không có đẹp ý không có phật ý trú xã chánh niệm tỉnh giác khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân vị ấy biết ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của thân khi vị ấy cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng vị ấy biết ta cảm giác một cảm thọ tận cùng của sinh mạng vị ấy biết sau khi thân hoại mạng chung ở đây tất cả những cảm thọ không còn có kỹ lạc sẽ trở thành vắng lặng Khi được nói vậy, Tích Tử Ba Ba, đệ tử của Ni Ganh Tha Bạch Thế Tôn ví như Bạch Thế Tôn, một người mong ước được tài sản Lo nuôi dưỡng tài sản của mình, nhưng không được tăng trưởng gì Trái lại, chỉ được mệt nhọc và dự phần vào phiền muộn Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con cầu mong được lợi ích Khi con hầu hạ kẻ ngu Ni Ganh Tha này Con đã không được lợi ích gì, trái lại, con chỉ được thêm mệt nhọc và dự phần vào phiền muộn bắt đầu từ hôm nay bạch thế tôn với lòng tin gì con đã có với kẻ ngu ni gan tha con sẽ sàng lòng tin ấy giữa gió lớn hay để lòng tin ấy vào dòng nước mạnh cho nước cuốn đi thật vi di diệu thay bạch thế tôn mong thế tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ từ nay cho đến mạn chung con trọn đời quy ngưỡng Saha Một thời Thế Tôn trú ở Vesali, Xá Li, tại Đại Lâm Trong ngôi nhà có nóc nhọn Rồi Lichavi Sala và Lichavi Abea đi đến Thế Tôn Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên Ngồi một bên, Lichavi Saha bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn, có những sa môn, bà la môn Trình bày sẽ vượt qua dòng nước mạnh với hai pháp môn Nhân giới thanh tịnh và nhân khổ hạnh nhàm chán. Ở đây Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có nói gì? Này Saha, ta nói rằng giới thanh tịnh là một chi phần của sa môn hạnh Các vị sa môn bà la môn nào? Này Saha, sống chủ trương nhân khổ hạnh nhàm chán Xem khổ hạnh nhàm chán là lõi cây chấp nhận vào khổ hạnh nhàm chán. Những vị ấy không thể nào vượt qua dòng nước mạnh. Các vị Sa môn, Bà La môn nào, này Saha, thân hành không thanh tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, sanh sống không thanh tịnh. Những vị ấy không có thể đạt được tri kiến vô thượng Bồ đề. Chí dư, này Saha, một người muốn vượt qua sông cầm một cây búa sắc bén đi vào rừng tại đấy nó thấy một cây sa la lớn cao thẳng còn trẻ không có lồi lõm nó chặt cây ấy tại gốc sau khi chặt ở gốc nó đốn ngọn sau khi đốn ngọn nó tỉa cành lá và làm cho cây trơn tru sau khi tỉa cành lá và làm cho trơn tru nó gọt đẽo với cái búa sau khi gọt đẽo với cái búa nó gọt đẽo với con dao sau khi gọt đẽo với con dao nó bào sạch với cái bào sau khi bào sạch với cái bào nó bào sạch với hòn đá mài sau khi bào sạch với hòn đá mài nó đem cây ấy xuống sông ý ông nghĩ như thế nào này saha người ấy có thể vượt qua sông được không thưa không bạch thế tôn vì sao bạch thế tôn vì cây sala ấy tuy bề ngoài rất khéo làm Nhưng bề trong không được làm sạch Do vậy sự việc được chờ đợi rằng Cây sa la ấy chìm xuống Và người ấy rơi vào ách nạn Cũng vậy Này Saha Những sa môn bà la môn nào Sống chủ trương khổ hạnh nhàm chán Xem khổ hạnh nhàm chán là lõi cây Chấp nhặt lấy khổ hạnh nhàm chán Những gì ấy không có thể vượt qua dòng nước mạnh Này Saha Những vị sa môn bà la môn nào thân hành không thanh tịnh, lời nói không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, sinh sống không thanh tịnh, chúng không có thể chứng được tri kiến vô thượng bồ đề. Này Saha, những sa môn bà la môn nào sống không chủ trương khổ hạnh nhàm chán, không xem khổ hạnh nhàm chán là lỗi cây, không chấp nhặt lấy khổ hạnh nhàm chán, những vị ấy có thể vượt qua dòng nước mạnh này saha những sa môn bà la môn nào thân hành thanh tịnh lời nói thanh tịnh ý hành thanh tịnh sinh sống thanh tịnh những vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng bồ đề chí như này sa la một người muốn vượt qua sông cầm một cây búa sắt bén đi vào trong rừng tại đấy người ấy thấy một cây sa la lớn cao thẳng còn trẻ không có lồi lõm người ấy chặt cây ấy tại gốc sau khi chặt ở gốc người ấy đốn ngọn sau khi đốn ngọn người ấy tỉa cành lá và làm cho trơn tru sau khi tỉa cành lá và làm cho trơn tru người ấy gọt đẽo với cái búa sau khi gọt đẽo với cái búa người ấy gọt đẽo với con dao sau khi gọt đẽo với con dao người ấy lấy cái đục khéo đục sạch nội phần Sau khi khéo đục sạch nội phần Người ấy bào sạch với cái bào Sau khi bào sạch với cái bào Người ấy bào sạch với hòn đá mại Sau khi bào sạch với hòn đá mại Người ấy làm thành chiếc thuyền Cột với cái chèo và bánh lái Rồi cuối cùng người ấy thả xuống sông Ý ông nghĩ thế nào? Này Saha, người ấy có thể vượt qua sông được không? Thưa được Bạch Thế Tôn Vì sao? Chì cây sa la ấy bạch thế tôn Bề ngoài rất khéo làm Bề trong được làm sạch Được cột với cái chèo và bánh lái Do vậy sự việc được chờ đợi rằng Chiếc thuyền ấy không chìm Và người ấy sẽ đến bờ bên kia an toàn Cũng vậy Này sa ha Những sa môn bà la môn đào Không chủ trương khổ hạnh dàm chán Những vị ấy có thể vượt qua dòng nước mạnh Này sa ha Những sa môn bà la môn nào thân hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sống thanh tịnh, những vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng bồ đề. Ví như này Sa ha, một chiến sĩ, dầu nó biết được nhiều cung cột, nhưng về ba phương diện nó xứng đáng là của vua, thuộc sở hữu của vua, đi đến đâu làm biểu tượng cho vua. Thế nào là ba Bắn xa, bắn nhanh như chớp nhoáng Và bắn khủng được vật lớn Dí như này Saha Người chiến sĩ bắn xa cũng vậy Này Saha là thánh đệ tử có chánh định Này Saha, vì thánh đệ tử có chánh định Phàm có sát gì quá khứ Vì lai, hiện tại Hoặc nội hay ngoại Hoặc vô hay tế Hoặc liệt hay thắng Hoặc xa hay gần cần phải như thật thấy với trí tuệ rằng cái này không phải của tôi cái này không phải là tôi cái này không phải tự ngã của tôi Ví như này saha người chiến sĩ bắn như chớp nhoáng, cũng vậy này saha là vị thánh đệ tử có chánh tri kiến vị thánh đệ tử này saha có chánh tri kiến như thật quán tri đây là khổ đây là khổ tập đây là khổ diện đây là con đường đưa đến khổ diệt ví như nầy saha người chiến sĩ đâm thủng được thân hình lớn cũng vậy nầy saha vì thánh đệ tử có chánh giải thoát vì thánh đệ tử nầy saha có chánh giải thoát đâm thủng được vô minh uẩn to lớn bảy malika một thời thế tôn trú ở sapati xá vệ tại setapana tháng năm Khu vườn của ông Anathapindika. Rồi hoàng hậu Malika đi đến Thế Tôn Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn Rồi ngồi xuống một bên Ngồi xuống một bên Hoàng hậu Malika bạch Thế Tôn Do nhân gì bạch Thế Tôn Do duyên gì Ở đây một số nữ nhân Dung sắc xấu, sắc đẹp xấu Hình dáng hạ liệt, nghèo khổ Tài sản ít, sở hữu ít Ảnh hưởng quy tính ít Do nhân gì? Bạch thế tôn Do duyên gì? Ở đây có một số nữ nhân dung sắc xấu Sắc đẹp xấu, dáng hạ liệt Nhưng giàu sang, tài sản lớn Sở hữu lớn, quy tính ảnh hưởng lớn Do nhân gì? Bạch thế tôn Do duyên gì? Ở đây một số nữ nhân dung sắc đẹp Được ưa nhìn, tịnh tính Thành tựu với dung sắc thuần thắng Tuy vậy nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng quy tín ít. Do nhân gì, bạch thế tôn, do duyên gì, ở đây một số nữ nhân dung sắc đẹp, được ưa nhìn, tịnh tính, thành tựu với dung sắc thù thắng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, ảnh hưởng quy tín lớn. Ở đây, này Malika, có hạng nữ nhân phẫn nộ, não hại nhiều, tuy bị nói ít liên nổi nóng, nổi giận, nổi sân, sưng sộ, gây hấn, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. người này không bố thí cho sa môn hay bà la môn món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, dòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đốt, tánh tình keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tị, tức tối. Trói buộc bởi ganh tị Người ấy sau khi từ bỏ đời này Trở lui lại trạng thái này Tại đấy, tại đấy Ở đây, này Malika Có nữ nhân phẫn nộ Nhiều não hại Dầu bị nói ít liền nổi nóng Nổi giận, nổi sân, sưng sộ Gây hấn, biểu lộ phẫn nộ Sân hận, bất mãn Người này bố thí cho sa môn Hay bà la môn món ăn, vật uống giải mặt xe cộ dòng hoa hương phấn sáp giường nằm trú xứ đèn đuốc tánh tình không keo kiết thấy người khác được lợi dưỡng cung kính tôn trọng tôn kính đảnh lễ cúng dường thì không ganh tỵ tức tối trói buộc bởi ganh tỵ người ấy sau khi từ bỏ đời này trở lui lại trạng thái này tại đấy tại đấy tái sanh dung sắc xấu sắc đẹp xấu hình dáng hạ liệt nhưng giàu sang tài sản lớn sở hữu lớn uy tín ảnh hưởng lớn ở đây này Malika, có nữ nhân không phẫn nộ não hại không nhiều tuy bị nói nhiều không có nổi giận nổi nóng nổi sân sừng sộ gây hấn không biểu lộ phẫn nộ sân hận bất mãn người này không có bố thí cho sa môn hay bà la môn món ăn vật uống giải mặt xe cộ dòng hoa hương phấn sáp giường nằm trú sứ, đèn đuốc tính tình, keo kiết. Thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, tôn kính, đảnh lễ, cúng dường, thì nó ganh tị tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy sau khi từ bỏ đời này, trở lui lại trạng thái này. Tại đấy, tại đấy, tái sanh, dung sắc đẹp, sắc đẹp tốt, tịnh tính, hành tựu với dung sắc phù thắng, nhưng nghèo khổ, tài sản ít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 ở đây có hạng nữ nhân dung sắc đẹp có ảnh hưởng quy tín lớn khi được nói vậy hoàng hậu Malika Bạch Thế tôn giả sử như con Bạch Thế tôn trong một đời sống khác con phẫn nộ náo hại nhiều tuy bị nói ít nhưng nổi giận nổi nóng nổi sân sừng sộ gây hấn biểu lộ phẫn nộ sân hận bất mãn và Bạch Thế tôn Con nay dung sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt Giả sử như con, Bạch Thế Tôn Trong một đời sống khác, con có bố thí cho sa môn hay bà la môn Món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, dòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc Chà Bạch Thế Tôn, con nay được giàu sang, có tài sản lớn, có sở hữu lớn Giả sử như con, Bạch Thế Tôn trong một đời sống khác, tánh tình không keo kiết, thấy người được lợi dưỡng, cung kính tôn trọng, tôn kính đảnh lễ cúng dường, con không ganh tỵ, tức tối, trói buộc bởi ganh tỵ. và bạch thế tôn, con nay được có ảnh hưởng uy tín lớn. bạch thế tôn, trong nội cung này có những thiếu nữ hoàng tộc, có những thiếu nữ bà la môn, có những thiếu nữ gia chủ, con có chủ quyền phủ lãnh. và bạch thế tôn Bắt đầu từ nay, con sẽ không phẫn nộ, không có thiểu não hại, dầu cho bị nói nhiều. Con sẽ không nổi giận, nổi nóng, nổi sân, sừng sộ gây hấn. Con sẽ không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Con sẽ bố thí cho sa môn hay bà la môn, món ăn, vật uống, giải mặt, xe cộ, dòng hoa, hương, phấn sáp, giường nằm, trú xứ, đen đuốc. Con sẽ không keo kiếp, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính tôn trọng tôn kính đảnh lễ cúng dường con sẽ không ganh tỵ tức tối trói buộc bởi ganh tỵ thật diệu thay bạch thế tôn mong thế tôn nhận con làm đệ tử nữ cư sĩ từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng tám tự hành hạ mình này các tỷ kheo có bốn hàng người này có mặt hiện hữu ở đời thế nào là bốn ở đây này các tỷ kheo Có hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người hành khổ mình, chuyên tâm hành khổ mình và hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người. Hàng người ấy không hành khổ mình, không hành khổ người. Hiện tại sống không tham ái, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào phạm thể. Và này các tỷ heo, thế nào là hạng người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình? Ở đây, này các tỷ heo, có người sống lõa thể, sống phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tai cho sạch, đi khất thực, không chịu bước tới. Đi khất thực không chịu đứng một chỗ Không nhận đồ ăn mang đến Không nhận đồ ăn dành riêng Không nhận mời đi ăn Không nhận từ nơi miệng nồi Không nhận từ nơi miệng chảo Không nhận tại ngưỡng cửa Không nhận giữa những cây gậy Không nhận giữa những gối giả gạo Không nhận từ hai người đang ăn Không nhận từ người đàn bà có thai Không nhận từ người đàn bà đang cho con bú Không nhận từ người đàn bà đang đi đến giữa người đàn ông Không nhận đồ ăn đi quyên Không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có rùi buông, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men, không uống nước cháo. Dì ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, hay chỉ nhận ăn một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, hay vị ấy chỉ nhận ăn bảy miếng.